Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi người một cuộc sống riêng Nhưng cứ có thời gian dành Là lại tập trung ăn uống Chơi bởi cùng nhau Người đầu tiên trong nhóm tất nhiên là Phi rồi Anh đang làm kỹ sư máy tính cho một công ty tư nhân Người tiếp theo là Lệ Cô này có điều kiện từ nhỏ Bố mẹ qua nước ngoài sống Nên để lại cho Lệ một cái cơ ngơi Hết sức đổ sộ ở Việt Nam Tiếp đến là Đạt Và Trúc cặp đôi ăn ý này là người yêu của nhau. Ngoài ra họ cũng là đồng nghiệp, cùng làm người diễn viên cho một nhà hát kịch trong thành phố. Người thứ năm là Trung, cậu này đang bận công việc nhà nên tối nay xin phép vắng mặt và cuối cùng là Tâm, cô gái xinh đẹp nhất và cũng đảm đang nhất hội. Tâm từ dưới bếp bưng đĩa thức ăn đang còn nóng hổi lên rồi chen vào. Phi này, thông cảm nhé. Lúc nãy mình đã khuyên mọi người là đừng có làm như vậy, nhưng mà không có ai nghe cả. Thôi Giờ đông đủ rồi, mình nhập tiệc nhé." Cả đám bạn nhao nhao lên, còn Phi thì cũng lắc đầu cho qua cái trò chơi khăm có phần hơi kinh khủng vừa rồi. Dự định trong lòng hôm nào sẽ bày ra một trò khác, dữ dội hơn để mà trả thù. Ngồi trên bàn ăn, mùi thơm và chất lượng của những món ăn mà Tâm nấu dường như cũng đã khiến cho Phi phần nào có phần thoải mái hơn. Mà thực ra thì trong nhóm này, ai cũng mê mẩn cái tài nấu ăn của cô Ta Ca. Đạt gác cái muỗng xuống dưới đĩa thức ăn, nhưng miệng thì vẫn còn nhồm nhoàm. Anh nói: "Này, Tâm này, mày đừng có đi lấy chồng nhé. Tao không muốn nhóm mình mất đi một đầu bếp thượng hạng như mày đâu." Trời đất, Tâm phì cười, cô đưa tay lên phẩy phẩy như để phủ nhận đi cái câu nói của Đạt vậy. Cái thằng này, tao tới giờ còn không có nổi một mảnh tình vắt vai, chứ đừng có nói là lấy chồng, nghe mà xa xôi quá. Tâm nói cũng có phần đúng, bởi trong suốt những năm qua Tuy trong nhóm chưa có ai lập gia đình, nhưng họ cũng đã đều trải qua ít nhất là một hai mối tình. Duy nhất chỉ có một mình Tâm là luôn luôn một mình, mà chẳng phải là cô không có người theo đuổi, sự thực lại hoàn toàn ngược lại là đằng khác, bởi danh sách những người mê mẩn nhan sắc của cô chắc ghi cả trang giấy lớn mà vẫn chưa hết mắt. Ấy thế mà Tâm lại chẳng mấy may và để ý tới ai cả. Ngoài thời gian dành cho công việc giáo viên mầm non của mình thì Tâm đi chơi với nhóm của Phi là hết. Thậm chí có nhiều khi mọi người cho rằng cô là đồng tính nữ cũng nên. Quay trở lại với buổi tiệc ngày hôm nay, Trúc đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình rồi nói: "À, suýt nữa thì quên mất. Tao có chuyện quan trọng muốn nói cho tụi bay nghe này." "Ấy, chuyện gì thế?" Đám bạn nhao nhao cả lên. Trúc nhằn miệng cười, đồng thời đưa tay với lấy cái túi xách của mình. Từ trong ấy, cô lấy ra một miếng ván gỗ hình vuông chừng nửa mét vuông rồi thủ thệ. "Tụ bày, biết cái này là cái gì không?" Trước câu hỏi của Trúc thì bốn người còn lại nghệt mặt ra. Diên Phi, anh thừa biết cô Trúc này là đầu têu cho những cái trò của nhóm, nên không còn lạ lẫm gì nữa. Thế nhưng, khi Trúc thả cái miếng gỗ kia xuống dưới bàn thì cả đám bật cười, bởi bên trên đó có khắc nguyên một bảng chữ cái. Đạt là người nói đầu tiên. "Ê, hey, em Trúc bị điên đấy hả Trúc?" Thế Dương lại rủ mọi người chơi đánh vần sao? Tính cướp nghề giáo viên mầm non của Tâm có phải không? <cười> Cả đám cười ồ lên. Thế nhưng gương mặt của Trúc thì vẫn hết sức bí hiểm. Cô chỉ tay vào mảnh gỗ rồi thỏ thẻ. "Đây. Hey, không ai biết thật sao chứ. Cái này là bảng câu cơ đấy." "Cái gì?" Lệ thốt lên. "Câu cơ." "Đúng rồi." Tất nhiên là mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái trò chơi tâm linh này nhưng không ai trong số họ từng đã chơi qua. Hơn nữa, cũng chẳng tin nó có thể liên lạc được với người chết. Đặt kéo tay người yêu lại rồi thì thầm, "Chúc, em lấy cái này ở đâu thế? Lúc trên đường đến đây anh có nghe em nói gì về cái này đâu." <cười> đã gọi là bất ngờ thì sao để cho ai biết trước được chứ. Thôi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Cái bàn cơ này là tao mua được của một bà thầy bói nổi tiếng lắm đấy nha. Xuất xứ của nó ở tận bên Thái Lan cả đấy dùng để triệu hồi thần Phật rồi hỏi chuyện tương lai, quá khứ, tạo tốn 4 tháng lương cho đó đấy. Nghe chúc nói tới đây thì mọi người có biểu hiện gay gắt nhất chính là Đạt, anh chừng mắt nhìn người yêu. Ừ, em đúng thật là, mấy mấy hôm trước còn than hết tiền, thì ra là dùng chúng để mà mua cái thứ vớ vẩn ấy ư? Em có còn tỉnh táo không vậy? Bị người ta lừa rồi. Ờ, cái anh này hay nhỉ? Lừa là lừa như thế nào chứ? Không thích thì đừng có chơi em cũng mua bằng tiền của em chứ có động đến tiền của anh đâu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net